hình thế Đức Phi Phượng Kinh chương 68 sân chơi của Định Quốc Vương Phi e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz tiểu ngạn Beta Sakura nhanh có ai không Lê Vương rơi xuống nước rồi vốn là tiếng đàn sáu u vui vẻ khoan thai của giai nhân trên hồ bỗng nhiên có một tiếng thét thê lương truyền đến Ở cách đó không xa đám người trên thuyền hoa trởn mắt há mồm nhìn thấy một bóng người cao lớn từ một chiếc thuyền hoa Mỹ rộng lớn ngã xuống. Sau đó lao thẳng xuống mặt hồ và rơi vào trong nước. Đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng với nội dung tiếng thét vừa rồi đều giật nảy mình. Lê Vương rơi xuống nước rồi. Những người từng có quan hệ với Lê Vương tìm vị trí xem cuộc vui. Cùng Lê Vương có giao tình thì tranh thủ phân phó hạ nhân nhảy xuống cứu người. Gây ra động tỉnh lớn như vậy, người ngoài khoan thuyền tự nhiên cũng nghe được. Mộ Dung Đình và lãnh hạo vũ đều chạy vào trước một bước tiến vào. A-liệt! A-liệt! Ngươi không sao chứ Mộ Dung Đình lôi kéo A-liệt. Vẽ mặt khẩn trương đánh giá một phen. Xác định Diệp Ly cũng không có chuyện gì mới thả lỏng một hơi có chút bớt mãn Nói Lê Vương này là có chuyện gì xảy ra vậy À Ly, có phải hắn bắt nạt ngươi không Diệp Ly mang theo một chút sợ hãi, mỉm cười nói ta không sao Là Lê Vương Hắn Không biết vì sao lại rớt xuống hồ rồi Vương ra Diệp Anh và công chúa Tê Hà Kinh Hải Vội vàng lao về phía cửa sổ nhìn Trong hồ đã có không ít hạ nhân xuống cứu người rồi Nhưng mà còn chưa thấy bóng người mặt cảnh lê đâu Diệp oanh lo lắng nói sao vương gia lại rơi xuống hồ vậy Ngài Ngài ấy không biết bơi Tam tỉ Lần này Diệp oanh lại không có hoài nghi Diệp ly Dù sao trong suy nghĩ của Diệp oanh thì mặt cảnh lê là một đại nam nhân văn võ song toàn Dù thế nào cũng không có khả năng cứ như vậy yên lặng bị Diệp Ly ném xuống nước đâu Diệp Ly cũng không quan tâm ở vào lúc này an ủi muội muội chịu đủ kinh hải Không có chuyện gì nữa Có nhiều người như vậy xuống cứu Lê Vương rồi Chắc chắn sẽ không sao đâu Diệp oanh cắn răng nước mắt long lanh nhìn chầm chầm vào người trong hồ nước cũng bất chấp cùng Diệp Ly nói gì rồi Ngược lại công chúa Tê Hà nhìn nhìn mọi người trong khoang thuyền quay người muốn chạy ra ngoài Diệp Ly thẳng nhiên nói cô nương ngươi đi đâu vậy Bản ta đi cứu Vương ra ngươi quản làm gì đương nhiên công chúa Tê Hà biết rõ Diệp Ly nhận ra mình rồi Nhớ tới Diệp Ly thấy bộ dạng bản thân chật vật như vậy Công chúa Tê Hà nhìn Diệp Ly càng không thoải mái Càng không muốn đứng cùng nàng ở trong khoang thuyền Diệp Ly kéo Diệp Oanh qua nói tứ muội Mang theo vị cô nương này trở về thuyền của mọi người đi Nếu vị cô nương này là người của Lê Vương Muội làm Lê Vương phi phải chiếu cố khách nhân cẩn thận Đừng để xảy ra chuyện gì Thế nhưng mà Diệp oanh do dự Nàng ghét công chúa Tê Hà Hơn nữa bây giờ Lê Vương sống chết Chưa rõ nàng sao có tâm tư quản những thứ này Được rồi, đừng quên thân phận của muội Diệp ly cao mày nói Lê Vương không có việc gì đâu Mụi đừng tự mình rối loạn tay chân trước Sau khi khiết lệ diệt oan xong Diệp Ly mới cười cười với ba người mới xông vào Nhàn nhã ngồi xuống nhìn mấy người đang vớt người Một lát sau cuối cùng Lê Vương cũng được người cấu ra mặt nước Dưới ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ có thể nhìn thấy rõ ràng Trên gương mặt mặt cảnh Lê bình thường luôn lạnh lùng Trên trán có một vết bầm tím lớn Đại khái là ở trong nước lâu rồi trái lại chiếc mũi lại không nhìn ra có gì khác thường mọi người ba chân bốn cẳng đưa người lên thuyền Lê Vương cách đó không xa nhóm người xem náo nhiệt cũng dần dần quay về phía đó ngược lại bên này của Diệp Ly thanh tịnh không ít lãnh hạ vũ như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Ly nhàn nhã mà dựa vào cửa sổ nói Vương Phi tuyệt không lo lắng sao Diệp Ly cười yếu ớt nói lo lắng cái gì Lãnh công tử yên tâm đi, Lê Vương phúc lớn mạng lớn sẽ không có việc gì đâu Vừa rồi lãnh công tử cũng nhìn thấy không phải vẫn còn sống sao Mộ Dung Đình nâng cầm Hiếu kỳ mà nói đang êm đẹp sao Lê Vương lại té ngã vào trong hồ vậy Thời kỳ Hoàng Kim Du Hồ hàng năm đúng là sẽ có một hai người ngã vào trong hồ Nhưng mà bình thường đều là trẻ con không hiểu chuyện hoặc là thiên kim tiểu thư thân thể yếu đuối Lê Vương là một nam nhân từ nhỏ đã luyện võ làm sao lại rơi vào trong hồ Diệp ly nghiêm mặt đáp người có lúc trượt chân mã hữu thất đề Lê Vương Bỗng nhiên đứng lên đại khái là do thuyền không ổn định nên ngã nhào xuống thôi Nguyên văn nhân hữu thất tuốt Mã hữu thất đề chỉ việc người cũng giống như người không cẩn thận sẽ bị ngã Cũng chỉ người cũng có lúc phạm sai lầm Thuyền có lúc không ổn định sao Mộ Dung Đình vẫn luôn đứng ở bên ngoài trong lòng có nghi ngờ có lẽ khinh công của hắn không tệ đâu Lê Vương sợ nước đại khái nhất thời quên mất Diệp Ly mặt không đổi sắc đáp lại khinh công không phải là vạn năng đâu Đặc biệt là dưới chân bỗng nhiên chết lặng Trượt phi hắn có bản sự hoàn toàn không cần dùng chân cũng có thể bay lên Nhưng mà Lần sau muốn chỉnh mặt cảnh Lê cũng không dễ dàng như vậy rồi Trong lòng Diệp Ly tự nghĩ sau này gặp lại mặt cảnh Lê phải cẩn thận hơn rồi Hoa Thiên Hương không có hứng thú với việc vì sao mặt cảnh Lê ngã xuống Có chút sầu lo mà nói Lê nhi Lê Vương gặp chuyện không may ở trên thuyền của ngươi Bên phiếu Thái Hậu và Hiền Chiêu Thái Phi Diệp Ly vô tội chết mắt mấy cái Trên thuyền ngẫu nhiên không ổn định là chuyện thường xuyên Lê Vương tự mình uống rượu có chút không đứng vững cũng muốn ta phụ trách sao Được rồi Không có đóng kỹ cửa sổ hình như là lỗi của ta Ánh mắt lạnh hạ vũ quét mắt nhìn đến hai cánh cửa sổ mở ra trên khoang thuyền Lại cười nói mặc dù mới vào đầu hạ nhưng trên mặt hồ vẫn còn nóng Vương Phi cũng quên đóng kỹ cửa sổ chắc hẳn mọi người có thể hiểu được đấy Đa tại lãnh nhị công tử thông cảm Diệp Ly cười nói Hoa thiên hương lắc đầu nói Lê nhi Chúng ta dễ nhiên không có gì Nhưng mà gần đây Lê Vương kia cùng Định Vương Bất Hòa cũng đã từng có quan hệ với ngươi Không có việc gì cũng có thể tìm ra việc ngươi vẫn coi chừng một chút nhé Diệp Ly cười nói cảm ơn ngươi Thiên Hương ta sẽ chú ý Nếu như mặt cảnh Lê thật sự có ý nói cho tất cả mọi người biết hắn bị một nữ nhân đánh Nàng cũng sẽ không để ý lý luận với hắn một phen ra trò đấy Không có cân nhắc chu Toàn thì nàng cũng sẽ không tùy tiện ra tay đâu Nhớ tới vừa rồi gương mặt trương lên của mặt cảnh Lê Bỗng nhiên Diệp Ly cảm thấy nắm đấm còn có chút ngứa Trong lòng âm thầm hối hận không có đánh thêm mấy đấm Phủ Lê Vương Mặt cảnh Lê bị tiếng khóc nước nở đánh thức Vốn Toàn thân khó chịu không nói nên lời Khi đó tiếng khóc lại vang lên càng làm cho đầu ớt hắn như bị oan tạc khó chịu Cầm câm miệng Vương ra Cuối cùng chàng cũng tỉnh Diệp oanh kinh hỷ nói lên Một bên là công chúa Tê Hà cũng vội vàng lách vào cảnh lê ca ca Huynh thế nào rồi Có còn chỗ nào không thoải mái không Mặt cảnh lên nhắm mắt lại Rốt cục nhớ tới mình đã xảy ra chuyện gì Một hơi ngẹn ở lồng ngực không phát ra được Thành một trận ho khang mãnh liệt Diệp Oanh vội vàng đỡ lấy mặt cảnh Lê thay hắn thuận khí Vương gia Chàng đỡ hơn chút nào chưa nhìn dung nhan dịu dàng Nước mắt rưng rưng của Diệp Oanh Lại nhớ tới gương mặt lạnh đạm không gận Sống nữ nhân đáng giận kia Mặt cảnh Lê có chút phiền muộn Đừng khóc Bổn vương còn chưa có chết đâu Diệp Ly đâu công chúa Tê Hà hừ nhẹ một tiếng nói cảnh Lê ca ca Huynh đang nói cái gì vậy Dĩ nhiên Diệp Ly đã trở về định vương phủ của nàng ta rồi Huynh ở trên thuyền của nàng ta xảy ra chuyện Nàng ngay liếc mắt một cái cũng không có Thật là không có lễ phép Diệp Oanh trường mắt nhìn công chúa Tê Hà Dù thế nào Tam tỷ cũng lễ phép hơn người khác nhiều lắm Nam nữ phân biệt Vương gia vẫn ở trên giường bệnh Tam Tị đến thăm thế nào Diệp Oanh cũng không ngốc Công chúa Tê Hà tiến vào phủ Lê Vương ngay cả phụ thân mình cũng không ngăn cản được Tuy Diệp Ly từ nhỏ không thân với mình nhưng mà cũng có thù với công chúa Tê Hà So với công chúa Tê Hà nhất định sẽ đứng về phía nàng muội muội là mình đấy Nhớ hôm nay Diệp Ly nhắc nhở nàng trong coi công chúa Tê Hà đừng để cho nàng chạy loạn ra ngoài Sau khi trở về gần đây Thái Phi luôn chỉ mũi nhọn bới móc thiếu sót về phía mình cũng phá lệ chỉ nói nàng hai câu Diệp Oanh cảm thấy đôi khi nghe tam tỷ cũng rất đúng đắn Dù sao nhị tỷ có lợi hại thông minh đi nữa thì cũng ở trong cung không giúp được mình Tổ mẫu nói đúng tỷ muội các nàng suốt giá về sau nên ủng hộ lẫn nhau Người công chúa Tê Hà giận dữ Sự việc kia nhất định khiến cho nàng không thể ngẫm đầu lên trong đám quý phụ ở Kinh Thành Thậm chí ngay cả thân phận công chúa Nam Chiếu này cũng muốn mất đi Tuy nàng có thể buông bỏ tất cả trở về Nam Chiếu Cho dù không phải là công chúa Tê Hạc Thì nàng vẫn sẽ là công chúa Nam Chiếu cao cao tại thượng Nhưng mà nàng thật sự yêu cảnh Lê Ca Ca Cho dù không có thân phận công chúa nàng Cũng muốn mãi mãi ở cùng với cảnh Lê Ca Ca Cảnh Lê Ca Ca Huynh nhìn nàng ta Đã đủ rồi Tê Hạc oan Nhi Hai nàng đi ra ngoài trước đi Bộn vương mệt mỏi mặt cảnh Lê không kiên nhẫn mà nói Tuy hai nàng bình thường cũng không phải là đèn đã cạn dầu Nhưng đối với lời nói của mặt cảnh Lê vẫn ngàn theo trăm thuận Thấy hắn sụ mặt xuống chỉ đành yên lặng đứng dậy mang theo vẻ mặt không cam quay người đi ra ngoài rồi Lê Trong phòng vừa yên tĩnh được chút lát hiền chiêu thái phi đã đến Mặt cảnh Lê vội vàng muốn đứng dậy Hiền Chiêu Thái Phi đã trước một bước đè đầu vai hắn xuống Ngồi xuống bên giường cao mày nói sao lại không cẩn thận như vậy Mặt cảnh Lê trầm giọng nói hài nhi lại khiến cho mẫu Phi quan tâm Hiền Chiêu Thái Phi vẫn nhìn dõi theo hắn không tha Hỏi đang êm đẹp sao con lại rơi vào trong nước Có phải ở trên thuyền định vương phủ Mẫu Phi đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đi trêu chọc Diệp Ly kia Con nói cho mẫu Phi con rơi vào trong hồ có phải là do Diệp Ly làm hay không? Mặt mặt cảnh lê tối sầm trầm mặt một lúc mới nói là con không cẩn thận ngã xuống Không cẩn thận Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn không cẩn thận Hiền Chiêu Thái Phi bất mãn trách cứ nói chuyện lần này mẫu Phi sẽ không hỏi con rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, từ giờ trở đi con cách người định vương phủ xa một chút, cũng không cho đi treo trọc định vương. Rõ chưa mặt cảnh lên nhướng mày khinh thường nói mẫu Phi. Ngài cùng mẫu hậu không phải quá coi trọng mặt tu nghiêu đi. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của hắn, Thiền Chiêu Thái Phi than nhẹ một tiếng nói từ nhỏ con cùng với định vương lớn lên Mẫu Phi biết rõ con không đem cậu ta để vào mắt Nhưng mà con phải nhớ rõ ràng Con có thể không coi mặt tu nghiêu vào mắt là một chuyện Nhưng mà không thể coi thường định quốc vương phủ Định quốc vương phủ và từ ra bây giờ chúng ta cũng không thể lôi kéo cũng không thể đắc tội Cho nên, chuyện ngày hôm nay Mẫu Phi sẽ không hỏi đến. Cho dù thật sự con ăn phải trái đắng, cũng phải nuốt xuống cho ta. Mặt cảnh Lê trầm mặt một lát, trầm giọng nói lại khiến cho Mẫu Phi quan tâm. Hà Nhi biết rõ. Hiền Chiêu Thái Phi gật đầu, nhìn mặt cảnh Lê dịu dàng nói Mẫu Phi biết rõ con là đứa trẻ ngoan. Đôi khi không thể làm việc mình thích chờ đến lúc con đạt được tất cả, muốn làm gì còn không phải nhìn tâm ý con sao? Trước đó, nhất định phải nhẫn nại. Đa tạ mẫu phi dạy bảo, con đã biết. Mặt cảnh lê gật đầu cung kính nói. Diệp ly tốn không ít thời gian làm quần áo quà tặng trong ngày sinh nhật cho mặt tu nghiêu. Đương nhiên xét thấy không có ấn tượng quá tốt đẹp với hồ gia nhân cùng với nguyên nhân khả năng mặt tu nghiêu có người trong lòng Diệp Ly không có tiếp nhận đề nghị của Hoa Thiên Hương mời mặt tu nghiêu cùng đi du hồ Tuy nàng hiếu kỳ một năm bốn mùa mặt tu nghiêu còn không bước chân ra khỏi nhà rốt cuộc là tìm được ý trung nhân từ chỗ nào Đã có ý trung nhân vì sao lại muốn lấy nàng hoặc là sau khi cưới nàng mới có ý trung nhân Bất kể là vì ý nghĩ nào cũng khiến cho tâm tình của nàng rất không vui Bởi vì nàng cũng không biết so với việc trở thành một một nhân cưới vào Hay là sau khi kết hôn chưa đến một tháng trưởng phu ở bên ngoài có Cái nào bất hạnh hơn Vì vậy Toàn bộ hạ nhân định vương phủ không hiểu vì sao quan hệ vương gia vương phi nhà mình mấy ngày nay lại giống như quay về lúc mới cưới Phải nói là vương phi đơn phương xa cách vương gia chẳng lẽ lại cãi nhau Nhưng nhìn hai người vẫn bình tĩnh khi ở chung cũng không giống bộ dạng đang cãi nhau mà Đương nhiên mặt tu nghiêu cũng biết Diệp Ly lại không chút dấu vết xa cách hắn Không nên nói là xa cát Mà là đang không chút dấu vết để cho quan hệ của bọn họ trở về trạng thái vừa mới bắt đầu Nhưng mà hiển nhiên cũng không quá thành công Bởi vì không chỉ mặt tu nghiêu phát hiện mà ngay cả ma bên người Diệp Ly cùng với tung ma bình thường rất bận cũng phát hiện Nhưng mà mặt tu nghiêu nhất thời còn chưa có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc và vì cái gì Hình như là từ chiều hôm Dương Thiên Như đến đưa quà tặng sinh nhật bắt đầu đấy Lúc một mình ngồi ở thư phòng, mặt tu nghiêu yên lặng suy nghĩ Hắn cũng không cho rằng việc Ly tức giận là vì việc của Dương Thiên Như Không chỉ bọn họ đều tin tường vì chuyện của Dương Thiên Như vốn cũng không phải là chuyện gì to tác Hơn nữa với tính cách của Diệp Ly cũng sẽ không vì như vậy mà hờn dỗi. Như vậy, cũng là bởi vì chuyện bọn họ đã nói sao. Mặt Tu Nghiêu cầm sách nhưng cũng không có nhìn vào, mà chỉ yên lặng nhớ lại mỗi câu đối thoại ngày đó. Khi Mặt Tu Nghiêu ở trong thư phòng xuất thần, Diệp Ly đã mang theo Thanh Loan và Thanh Sương thay đổi một thân nam trang xuất phủ. Thân phận Định Vương phi đã chú định nàng đi tới đâu cũng có người chú ý. Cho nên Diệp Ly cũng không thể ngoại lệ không cải trang giả dạng. Đương nhiên không phải là cái loại làm mặt nạ da người gì đó, chỉ là sữa màu da, lông mày vân vân. Mỗi chỗ sửa một chút. Còn có xử lý tốt các chi tiết như hầu kết lỗ tai. Vấn đề tỉ mỹ Màu da hơi có chút ảm đạm vậy là một thiếu niên tuấn tú xuất hiện Hơn nữa khí chất của Diệp Ly không giống với nữ nhân nhu nhược ở thời đại này Không phải người quen Không nhìn kỹ rất khó có thể nhận ra nàng Vì vậy khi Thanh Loan và Thanh Hà vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc Diệp Ly thỏa mãn lưu hai người lại ở tàn chân các tính toán Tiện tay lấy một chiếc quạt xếp nghênh ngang đi ra ngoài rồi Hai gã ám vệ đi theo dịp ly trong bóng tối âm thầm vì vương gia nhà mình mà đổ mồ hôi Rốt cuộc là vương gia đã lấy một vương phi như thế nào vậy Nếu như không phải bọn hắn ngay cả chết mắt một cái cũng không dám nhìn chầm chầm vào gian phòng của vương phi Lại chứng kiến thiếu miên tốn tú kia từ bên trong đi ra Vì chú ý cẩn thận mới hiện thân đi nhìn thoáng qua Thiếu chút nữa bọn họ đã làm mất dấu vương phi Bọn họ là ám vệ lâu năm ở phủ định quốc vương Nếu bọn họ để mất dấu vương phi Thì hai người làm sao còn có mặt mũi đứng trong hàng ngũ ám vệ Trực tiếp lui về quân doanh thao luyện lại đi thôi Thế nhưng mà Nhìn công tử văn nhã phía trước khoan thai đi chậm À, tâm, hắn giống nữ nhân sao? Hoàn toàn không nhìn ra tiểu tứ Từ khi có thể quan minh chính đại không bị câu thúc tập võ Diệp Ly gần như cảm thấy mình càng ngày càng không thích cuộc sống lúc trước như vậy Giả vờ dù sao cũng là giả vờ đấy Bản chất bên trong thật sự của nàng cho tới bây giờ cũng không có khí chất của tiểu thư khuôn két Nhưng mà vẫn phải thỏa mãn sự yêu thích của những người bình thường đấy Về phía mặt tu nghiêu Sau 2-3 ngày tự hỏi đã bị nàng vứt ra sau đầu Nếu như mặt tu nghiêu thật sự có một người trong lòng Hơn nữa nếu cùng hắn chia tay thì đối với nàng cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận Dù sao nàng có tiền tin tưởng mặc tu nghiêu cũng sẽ không keo kiệt về vấn đề phí phụng dưỡng này. Nhưng mà kể từ đó, bồi dưỡng tình cảm tương lai lại là chuyện sinh con trước phải gác lại đã. Nàng cũng không biết rõ lòng đối phương có ham mê muốn cùng người ta sinh con hay không. Tự cho là không cần bồi dưỡng cảm tình. Thời gian nhàn rỗi của Diệp Ly càng nhiều nên quyết định đi ra ngoài nhiều một chút Nữ nhân đã kết hôn không cần ngày ngày phải ở trong nhà A Tam, Vương Phi muốn đi đâu vậy ám vệ tứ vụn trồm, yên lặng đi theo thấp giọng hỏi Làm sao ta biết được Vương Phi giống như muốn ra ngoài thành Ám vệ Tam đáp Vương gia và Vương Phi có vẻ giận dỗi nhau Vương Phi sẽ không có ý định bỏ nhà trốn đi chứ ám vệ tứ bổng dương nhớ tới ngày hôm qua lúc thay ca nhất nhị có vẻ đã nói qua mấy ngày qua quan hệ giữa Vương gia và Vương Phi có chút kỳ quái Cái này chắc có lẽ không phải đâu ám vệ tam do dự nói Nếu không tạ đi theo Vương Phi Ngươi trở về bẩm báo Vương gia một tiếng xem sao Vạn nhất Vương Phi thật sự bỏ nhà trốn đi thì ngươi ngăn cản được sao Mất dấu làm sao bây giờ tuy bọn họ không có ý định tự mình thử nghiệm khả năng võ thuật của Vương Phi cao bao nhiêu Nhưng mà tuyệt đối không giống với những kẻ khoa chân mú tay kia đâu Cái này Đã mất dấu rồi ám vệ tam kêu một tiếng hỏng bét vừa mới ra khỏi thành Làm sao đã không thấy tâm hơi Vương Phi Chẳng lẽ là bọn họ mới vừa rồi quá nhập tâm vào cuộc nói chuyện sao Nói lời vô ích làm gì Còn không mau đi tìm hai gã từ chỗ ám vệ xuất hiện Xem xét mọi nơi có tung tích Vương Phi Tuy vừa rồi bọn hắn không dám quá gần nhưng cũng không có rời đi quá xa Cứ như vậy trong chút lát Vương Phi không có khả năng đi quá xa đâu Diệp Ly ngồi ở trên cành cây nhìn hai tên ám vệ phía dưới thì thầm Khả năng che giấu hành tung không tệ Nhưng mà tính cách có chút khinh suốt Ta nói Cho tới bây giờ các ngươi đều không nhìn lên trên sao Hai ám vệ đi ngang mặt mặt túng quẩn nhìn qua thiếu niên túng túng ngồi trên tàn cây Đó là cho tới bây giờ định vương phủ cũng không có xuất hiện vương phi biết trèo cây Còn có chúng ta đứng dưới tàn cây vòng vo Cả một buổi ngay cả một hơi thở cũng không nghe thấy mà Vương Vương Phi Hai gã ám vệ yên lặng rơi lệ trong lòng quyết định Hôm nay khi trở lại sẽ báo tin cho thống lĩnh Bọn họ không xứng làm ám vệ Bọn họ muốn huấn luyện bản thân lại lần nữa Diệp Ly nhẹ nhàng linh hoạt từ trên cây nhảy xuống Đáp xuống trước mặt hai người, các người vất vả rồi Thuộc hạ không dám Ta không có ý định bỏ nhà trốn đi Diệp ly mỉm cười nhìn hai tên ám vệ vẻ mặt khẩn trương Ám vệ tam lặng lẽ thờ ra cẩn thận hỏi vậy Vương phi ngài ra khỏi thành làm gì Ta chỉ muốn xem các ngươi có thể theo sau ta bao lâu Diệp ly mỉm cười Gật đầu khen dù sao cũng phải nói là cũng không tệ lắm Chẳng qua nếu như có thể khống chế ánh mắt của các ngươi một chút sẽ tốt hơn Vừa ra khỏi tàn chân các chưa đến một dặm ánh mắt của các ngươi khiến cho ta muốn giả vờ không biết cũng không được Đa tạ vương phi dạy bảo Vẫn chưa tới một dặm đã bị phát hiện Đây coi như là khiết lệ sao Diệp Ly tâm tình vui vẻ nhìn ám vệ trước mặt uể oải nói: "Các ngươi có thể đi theo ta, nhưng mà mỗi ngày ta làm cái gì chắc các ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ?" Hai ngã ám vệ vui mừng đa tạ vương phi. Từ ngày đầu tiên đại hôn của vương gia và vương phi, hai người thuộc hạ và hai người khác là ám vệ riêng của vương phi rồi. Trường phi vương phi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không thì không được lộ ra bất cứ chuyện gì của vương phi trước bất kỳ ai Kể cả vương gia Ám vệ tứ giải thiết nói Diệp ly gật đầu Mặt tu nghiêu nói nàng đã vượt qua kiểm tra vấn đề ám vệ của định quốc vương phủ Những ngày này nàng cũng xác định những người này thật sự không có nói cho mặt tu nghiêu bất cứ chuyện gì về mình Nhưng mà nói cũng không sao cả Bởi vì nàng sẽ để cho bọn hắn thấy dĩ nhiên đều không phải là sự việc bí mật Đúng lúc bổn công tử cần mấy cu ly các ngươi đi theo ta Ám vệ tam tứ nhìn mặt nhau Bọn hắn đã từng nói qua bọn họ là ám vệ mà Ám vệ tam tứ thấy người được xưng hô định quốc vương phi này Tại ngày hôm nay vượt xa nữ nhân bình thường Vương phi sẽ cưỡi ngược Cái này không sao, nữ nhân Tây Lăng và Bắc Nhung đa số đều cử ngược. Vương Phi biết võ công. Cái này cũng không có gì, ở trong phủ bọn hắn đã sớm biết. Nhưng mà ai có thể nói cho bọn hắn biết vì sao Vương Phi phải mang theo hai người xong vào trại thổ phỉ. Được rồi, ở đây bây giờ không có thổ phỉ nữa. Từ lúc Vương Phi bị cướp vào đêm đó... Công tử Phượng Tam đã mang theo Hắc Vân Kỵ quét sạch cái trại gọi là hắc Vân Phong này rồi Các huynh đệ Hắc Vân Kỵ rất phiền muộn Đám thổ phỉ không có mắt dám gọi là Hắc Vân Phong còn dám khiêu khiếp phương gia Đây không phải là bôi đen hắc Vân Kỵ bọn hắn sao Nhìn Diệp Ly cử ở trên bát lý mạc Sau đó còn đi bộ về phía núi Một chút cũng không thấy có vẻ mệt mỏi Ám vệ tam tứ theo sau vô cùng phiền muộn Diệp Ly quay đầu lại khó hiểu nhìn hai người nhớ mày Sao không đi tiếp Mệt mỏi Hai người đều lắc đầu như trống lúc lắc Ám vệ tam cố lấy dũng khí hỏi Vương Phi Chúng ta tới đây làm gì vậy Diệp Ly quay đầu lại cười nhìn hai người Leo nối Tản bộ Dạo chơi ngoại thành Giải sầu Coi hai ngươi là thịt đem bán Vương Phi Ám vệ tam tứ đều đã tới núi Hắc Vân rồi Nhưng mà khi lên núi bọn họ liền phát hiện nơi này và lúc trước hoàn toàn không giống nhau Trên núi vốn có hàng rào cũng không có tổn hại Trái lại là đường lên núi cơ quan bẫy rập đều được gỡ bỏ từ này về sau đường lên núi cũng đi ngon hơn rất nhiều Mặc dù đối với bọn họ những người võ công cao cường mấy cái này đều không coi là gì Nhưng đối với người bình thường mà nó dĩ nhiên là khác nhau rất lớn Hơn nữa ở bên trong hàng rào rõ ràng có người ở lại Xa xa bọn họ đã nhìn thấy khói bếp rồi Vương Phi không phải là muốn vào rừng làm giặc cướp chứ Có phải núi Hắc Vân lại có thêm một ổ thổ phỉ nên Vương Phi định mang theo hai người bọn họ đến tiêu diệt. Ba người vừa đi gần về hàng rào phía trước hình như còn có tiếng chó sủa. Chỉ một lát sau một vị lão nhân tinh thần vô cùng phấn chấn mang theo mấy người già và trẻ em chạy ra đón chào. Nhìn thấy Diệp Ly trên mặt liền mỉm cười chạy ra đón chào. Sở công tử! Diệp ly gật đầu nói làm ra sao rồi Trên mặt tráng hán chân chất bộ dáng tươi cười Nói công tử, ngài yên tâm Chúng ta một chút cũng không dám làm sai Đều là dựa theo ngài phân phó làm đấy Ngài nhìn xem thế nào Diệp ly thỏa mãn gật đầu cười Nói ta đã xem qua rồi Mọi người làm rất tốt Tráng hán gãi gãi đầu Cười nói tuy chúng ta không biết những thứ đồ chơi này dùng để làm gì đấy Nhưng mà sở công tử có ơn với chúng tôi Lại cho chúng tôi việc làm Chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt cho ngài Diệp Ly cười nói không cần khách khiếp Mọi người cũng là dùng sức lực của mình kiếm tiền Hôm nay ta đã mang bản vẽ mới đến Mọi người nhìn xem có chỗ nào không rõ cứ tự nhiên nói một câu. Diệp Ly lấy ra một tập giày bản vẽ đưa cho hắn. Tráng hắn mở ra nhìn một lần. Cười nói công tử vẽ đều rõ ràng. Ta đi cho mấy vị sư phụ già nhìn xem. Công tử muốn đi cùng chứ. Ta đi xem trước một chút chờ bọn họ hết mận sẽ qua. Hán tử kia cầm bản vẽ cao hướng rời đi Diệp Ly mới nhìn đến hai kẻ vẽ mặt ngốc ghét nói muốn hỏi gì thì có thể hỏi rồi Ám tứ nhìn chung quanh nói Vương Phi Vương Phi là đang dựng một cái võ trường sao có rất nhiều thứ tương tự ở trong phủ Diệp Ly thỏa mãn gật đầu cười nói thật tinh mắt Ngươi có thể nói ta đang dựng một sân chơi thú vị Vương Phi Sở thiết của ngài cũng thật đặc biệt Vương Phi làm sao tìm được đến chỗ này vậy ám tam hỏi a ta hỏi người nào đó ở gần Kinh Thành có chỗ nào kính đáo lại thú vị Hắn đề cử ở đây Ta đã tới đây một lần cũng hiểu được đúng là một chỗ tốt Ám tam như mày Ngẫm đầu quan sát bên trên nói ở đây rất dễ dàng bị người xâm nhập ư vừa rồi bọn họ có vẻ là từ trên vách núi xuống đấy Hơn nửa lần trước các chủ thiên nhất cắt là từ phía dưới chạy thoát đấy Nói thẳng là đường đi vào và đường ra không chỉ có một lối Diệp Ly cười nói nếu như ngươi nói là phía có đường đi ra ngoài thì Đã bị ta chặn hết rồi Nếu như là muốn tự này đi ra ngoài hoặc vào bằng rừng rậm bên cạnh Ta điều tra rồi Bên ngoài rừng cây này có biên giới phượng viên đề ngoài 50 dặm thậm chí hơn Trong đó có một bên phía dưới là vách núi sâu thẳng Hơn nữa trong rừng có đầm lầy, có các loại thực vật có động, chim bay cá nhảy Các ngươi không phát hiện gần bên này khắp nơi đều bố trí vải tẩm thuốc đuổi rắn sao. Quả thật may mắn khi gặp được một khu săn bắn thế này. Có thể ở phụ cận Kinh Thành tìm được một chỗ như vậy thật sự không dễ dàng. Nếu như các ngươi có ý định đi xuống phía dưới giống với chúng ta vừa rồi. Đợi đến nơi đây khi đã sửa xong con đường đi lên kia sẽ biến mất hơn nữa. Không sợ chết có thể dùng khinh công thử nhảy xuống xem. Ám tam ám tứ không tự giác nhất lại gần về phía đối phương ở bên cạnh. Nghe giọng điệu của Vương Phi khả năng từ trên này xuống hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với việc xông vào rừng rậm. Vương Phi xây dựng một chỗ như vậy. Làm cái gì ám tam nuốt ngụm nước miếng, hỏi có chút gian nan, Diệp ly bộ dạng tươi cười chân thành nói ta không phải nói rồi sao để chơi mà Trong phủ điều kiện có hạn rất không thú vị Đợi sau này sửa xong cảm thấy nhàm chán có thể đến nơi này dạo một vòng tâm tình khẳng định sẽ tốt hơn gấp bội Ám tam ám tứ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Bọn hắn đã sớm biết hướng thú đặc biệt như thế Vương Phi tuyệt đối không phải là người bình thường Toàn bộ người trong kinh thành đều bị Vương Phi lừa rồi Co như lão Vương gia có sống lại cũng không muốn bị con dâu bư hãng như vậy dọa đâu Thỏa mãn nhìn bố trí chung quanh, Diệp Ly mỉm cười ánh mắt hơi tối lại Cuộc sống sẽ vĩnh viễn không còn bình yên như vậy Cho nên nàng cũng không có khả năng làm một định quốc vương phi cái gì cũng không biết làm vô ưu vô lựa. Đại ca đi Nam Cương, Tam Ca đi Quân Doan. Nếu như không phải dự liệu được nguy cơ tương lai không có cách nào tránh khỏi. Cậu cả sẽ không để cho đại ca nhúng tay vào việc triều đình đâu. Công tử Thanh Trần đã nhiều thanh danh rồi mà tự ra không cần thêm nữa. Như vậy. Trước khi sự việc phát sinh nàng cũng muốn bản thân chuẩn bị thật tốt Để trong tương lai có thể dùng cách của nàng bảo vệ người nhà của nàng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi